t r ư ờ n g ba mươi hai địa cung xuất hiện tần đình ở trong phòng xem hệ thống từ sau lần hệ thống ban thường cho hắn một năm vk é p giá trị nhân vật phản diện giá trị nhân vật phản diện của hắn có tổng cộng là hai ba vk điểm lại thu được một cơ hội rút thưởng miễn phí đương nhiên là tần đình muốn sử dụng cơ hội rút thưởng này trước mắt tần đình xuất hiện một bàn quay hệ thống hỏi túc chủ hiện giờ có chắc chắn tiến hành rút thưởng không tần đình gật đầu nói chắc chắn kim chỉ trên bàn quay bắt đầu chuyển động điên cuồng một lát sau mới chậm rãi ngừng lại đinh chúc mừng túc chủ rút được phù lục chân quý phù lục ác mộng phù lục ác mộng t ầ n đình hơi nghi hoặc hắn cẩn thận nhìn phần giới thiệu về phù lục ác mộng phù lục ác mộng đánh phù lục lên thân mục tiêu có thể đánh dấu mục tiêu mê hoặc tư duy của mục tiêu trong một khoảng thời gian không hạn chế khoảng cách trong lòng tần đình giật mình đây mới là thứ nghịch thiên nếu thứ này được vận dụng tốt sẽ có tác dụng cực lớn nói thật mặc dù hệ thống thần kỳ nhưng đời này tần đình làm đệ tử chân truyền của quái vật khổng lồ huyền thiên tông lại là thiếu chủ của tần thị nhất tộc pháp bảo linh dược tùy hắn sử dụng rất nhiều đồ vật bên trong hệ thống hắn cũng không thèm để ý thứ hắn để ý nhất chính là giá trị khí vận nhưng vật phẩm siêu thoát thế giới này giống như phù lục ác mộng người giấy thế thân hắn cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú nắm lấy phủ lục ác mộng đột nhiên trước mắt tần đình hiện lên dáng vẻ thuyết tha mềm mại của mộ thanh di k h o i miệng nhếch một chút độ ra một nụ cười lạnh trong lòng đã có kế hoạch trong một sơn cốc tại liên vân sơn mạch diệp thu nhau đôi mắt tỉ mỉ quan sát nam t ử áo trắng trước mắt giang trung bạch đại sư huynh huyền thiên tông diệp thu lên tiếng hỏi vì sao ngươi lại cứu ta giang trung bạch mỉm cười bởi vì chúng ta cùng chung một địch nhân địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải sao cùng chung địch nhân diệp thu suy nghĩ câu nói này trong lòng hiểu rõ địa vị lúng túng của giang trung bạch tại huyền thiên tông hắn cũng từng nghe thấy nghe nói trước kia người này là thánh tử được chỉ định của huyền thiên tông suốt chút nữa đã có thể leo lên vị trí thánh tử tiếc rằng tân đình đột nhiên xuất thế cái ghế thánh tử liền tuột khỏi tay giang trung bạch nhưng người này lại dám mạo hiểm liên lạc người ngoài đối phó với đệ tử đồng môn giang trung bạch này có tư thái đánh kiêu hùng trong lòng giang trung bạch cũng có chút bất đắc dĩ những năm gần đây áp lực t â n đình gây ra cho hắn càng lúc càng lớn ép cho hắn càng ngày càng không thở nổi mấy năm trước hắn còn có thể đánh ngang tay với tần đình thế nhưng từ khi tần đình đột phá tới cảnh giới thần thông đám trưởng lão trước kia bám vào hắn đều nhao nhao rời đi hoặc là đổi phe dấn thân vào tần thị nhất tộc hoặc là trở về trung lập không hỏi thế sự quãng thời gian này ở trong tông hắn càng ngày càng khó sống đại thế đã mất hắn nhận được tin tức tần đế sắp xuất quan nếu tần đế xuất quan vậy hắn sẽ thật sự không còn hy vọng lật bàn nữa lần này chính là cơ hội duy nhất của hắn giang trung bạch nhìn diệp thu mặc dù người này chỉ là cảnh giới thần luân nhưng lại không thể khinh thường người có thể trốn thoát khỏi đại ma như huyết hỏa lão nhân và nhiếp u há lại là người bình thường chưa nói đến huyết hỏa lão nhân chỉ nhiếp u thôi đã không dễ đối phó rồi người này là gia tướng tần thị tu hành đạo pháp cũng là pháp điển cao cấp nhất trong thiên hạ thực lực cực mạnh trong số những cường giả cảnh giới thần đài cũng được tính là siêu quần bạt tụy huyết hỏa lão nhân thì càng không cần phải nói cường giả cảnh giới thần cung ở đông hoàng cũng có tiếng tăm lừng lẫy là một trong những kẻ mạnh nhất mà gã là ma tu pháp lực nhục thân so với cường giả thần cung nhân tộc càng mạnh hơn mấy phần đến giang trung bạch hắn cũng không dám nói rằng có thể bình yên vô sự toàn thân trở ra trong sự công kích của hai cường giả này như vậy đã có thể hiểu được đại khái năng lực của diệp thu giang trung bạch mỉm cười dò hỏi thế nào muốn liên thủ với ta đối phó tần đình không trong đầu diệp thu hiện lên thân ảnh tần đình rốt cuộc lửa giận trong lòng không che giấu được nữa chém đinh chặt sắt nói muốn mấy ngày trôi qua đang ngồi trong phòng trong lòng tần đình bỗng nhiên hơi động đứng dậy đi ra ngoài nhìn về phía sơn cốc có dị tượng kia thấy sơn cốc kia hỏa diễm đ ề trời một tiếng ẩm vang lên một tòa địa cung vô cùng hùng vĩ chậm rãi hiện ra lúc này nhiếp u cũng chạy tới nói với tần đình công tử dị bảo s ắ p xuất thế tần đình khẽ gật đầu phân phó triệu tập nhân thủ chúng ta xuất phát nhiếp u gật đầu rời đi tần đình nhìn bóng lưng nhiếp u hơi n h a o mắt địa hoàng huyền hỏa ta nhất định phải có được mà diệp thu khi nào ngươi sẽ xuất hiện